Tại Nguyệt ảnh đích kiên trì dưới, hai người vội vàng đi tới, vì nhanh hơn tốc độ, Nguyệt ảnh cả nói cũng không cùng tiểu ngưu nói, đợi cho giữa trưa thời gian, rốt cục đi tới thành hàng châu ngoài. Nguyệt ảnh thở dài một hơi, nói ta hoàn thành ta đích hứa hẹn rồi, tiểu ngưu nhưng lại một bộ khổ qua quả mướp đắng mặt giận dữ nói, của ngươi khoái hoạt. Là của ta chẳng thiết sống nữa hoa Nguyệt ảnh đích đôi mắt đẹp tại tiểu ngư đích trên mặt quét tảo Nói nam tử hán đại trượng phu Đừng có cùng một nữ nhân dường như tiểu ngư nặng nề mà gật đầu nói Biết rồi sư tỉ mà trong lòng nhưng lại khổ thủy chảy dòng Bởi vì đến vậy hai người phải ra đi Hắn thật sự không muốn cùng Âu Yếm đích mỹ nhân chia tay, hồi tưởng hai người cùng một chỗ đích khoái hoạt thời gian, giống như một hồi mộng đẹp. Nguyệt Ảnh trịnh trọng mà nói: "Tiểu Ngưu, chúng ta ở này phân biệt ba." Tiểu Ngưu tâm trầm xuống, vội vàng kéo Nguyệt Ảnh đích tay, rất chăm chú mà nói: "Sư tỷ, đã đã đến người này rồi, cũng không để ý lại nhiều đợi trong chốc lát." không bằng như vậy, chúng ta trước tìm một chỗ ăn bữa cơm, sau đó lại ru du, du Tây Hồ, sau khi lại tách ra khỏe, được không? Nguyệt ảnh nhẹ nhàng dãy khai tiểu ngưu đích tay, nhìn nhìn chung quanh, nói, muốn chết, bây giờ vốn là rõ ràng ngày, phía trước, phía sau đều có người. Tiểu ngưu truy vấn nói, ta nói ngươi có nghe hay không, đáp ứng ta đi. Được không hắn đích trong mắt tràn ngập rồi chờ mong cùng khát vọng làm cho Nguyệt ảnh nhịn không được có chút mềm lòng vừa thấy đến Nguyệt ảnh đích vẻ mặt tiểu ngu trong lòng buông lỏng lôi kéo nàng phải hướng tới trong thành đi đến hắn biết nàng đã đồng ý rồi hắn thầm nói xem ra Nguyệt ảnh hay là trong lòng có ta đích nếu thay đổi là từ trước. Nàng vốn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đích, hai người trước tìm một gian khách điếm dùng cơm, tiểu ngưu điểm một bàn thành hàng châu đích đặc sắc thức ăn, Nguyệt ảnh ăn rất tận hứng. Tại hảo tâm tình đích tác dụng dưới, tiểu ngưu cũng uống rồi vài chén rượu, nhưng tưởng tượng đến muốn các chạy thứ, tâm tình lại vừa biến kém, Nguyệt ảnh nhắc nhở nói. Ngươi trong chốc lát còn muốn về nhà đây cũng uống nhiều hơn gây ra được trong nhà người mất hứng tiểu ngư mỉm cười nói sư tỷ đừng lo đích hôm nay ta cũng không có thoải mái sướng ẩm Nguyệt ảnh nhìn chăm chú vào tiểu ngư nói chờ sau này có rảnh ta lại cùng ngươi uống một chút tiểu ngư nhãn tình sáng lên nói thật sự Cũng gạt ta, Nguyệt ảnh gật đầu nói, thật sự là bất quá được chờ ta thực hiện ta đích nguyện vọng sau này, chờ cơm nước xong sau khi, tiểu ngưu dẫn Nguyệt ảnh đi Tây Hồ tới. Này Tây Hồ vốn là thiên hạ đệ nhất, cảnh đẹp từ trước đã bị mọi người nhiệt tình yêu thương, tô thức viết qua một thủ thi, thủy mới vừa liễm diễm tình phương hảo sơn sắc khoảng không lừa gạt vũ diệt cũng kỳ dục muốn đem tây hồ so với tây tử lãnh đạm trang dày mạt trung quy tương nghi bởi vậy cũng biết tây hồ vẻ đẹp rồi ngày này hay là một trời nắng ngói lam đích trên bầu trời bay một ít mây trắng đóa đóa như bông gió nhẹ từ đến lại vừa khiến người cảm giác mát mẻ lúc này đích tây hồ tự nhiên là đẹp không sao tả xiết rồi Nguyệt ảnh cũng không lại mang cái gì ra mạo rồi, nàng quyết định giống người khác như vậy, tự do mà du ngoạn, hai người đi tới bên hồ, sớm có rất nhiều du khách tại bồi hồi, lưu luyến, bịn dịn, bắt đầu tất cả mọi người bị cảnh đẹp có khuyên đào, đợi cho mọi người chú ý tới Nguyệt ảnh Đích Mỹ Mạo Khi, đều cũng đem lực chú ý tập trung tại thân thể của hắn trên, tất cả mọi người nghĩ thấy. Này cô nương đích xinh đẹp so với Tây Hồ Hoàn lại thắng vài chú đây tiểu ngu gặp mọi người kia tham lam đích ánh mắt phóng tới trong lòng lại vừa kiêu ngạo lại vừa bất an hắn nhỏ giọng nói sư tỷ bọn họ đều cũng đang nhìn ngươi đây nhất định bất an hầu tâm Nguyệt ảnh nhẹ giọng nói có cái gì tò mò kỳ quái đích loại này ánh mắt thường xuyên tại của ngươi trong mắt bắt gặp ta sớm đã thành thói quen nói chuyện lộ ra nụ cười đến tiểu ngư nhìn rất vui vẻ khen ngợi nói sư tỷ ta dám nói ngươi này cười đỉnh được với mười tây hồ nguyệt ảnh sẵn rộng tới tới tới ích vuốt mông ngựa rồi, để ý ta một cước, đem ngươi đá đến tây hồ trong này ngư, tiểu ngư nghe xong cười mà không nói, hai người đứng ở tây hồ cạnh đích liều rủ dưới, nghe tươi mát đích hơi nước. Nhìn kia một tuông trong suốt đích hồ nước, này một mặt hồ nước phẳng phất kéo dài đến chân trời giống nhau, trên mặt hồ đang có chắc chắn chiến thuyền tiểu thuyền lui tới chứ. Còn có một ít hoa lệ đích thuyền lớn đích cái bóng, mấy cái này đạt quan, lộ vẻ quý, tài tử danh sĩ, đã đến cảm thụ này để nhất cảnh đẹp đích mị lực tất cả mọi người nghĩ thấy. Tây Hồ đích thủy so với rượu ngon càng gọi người lòng say đây, Nguyệt ảnh nhìn thấy Tây Hồ thầm khen chứ người này gian danh thắng mà thiệt nhiều người nhưng lại đang nhìn Nguyệt ảnh. Cho rằng nàng mới là nhất đáng giá người khuyên đảo đích cảnh đẹp tiểu ngưu đương nhiên đêm này hết thảy đều cũng xem tại trong mắt. Nhưng là hắn trung quy không thể để cho tất cả mọi người nhắm mắt lại. Hắn có khả năng làm đích đúng là dùng không quá hữu tốt đấy ánh mắt chừng mắt những người đó. Hy vọng bọn họ sao biết được thú mà rời đi, nhưng là mọi người phẳng phất đều cũng trở nên trì độn rồi, không ai để ý tới hắn đích tránh mắt theo dõi không lầm, nhất là có chút nam nhân đích tránh mắt. Quả thực giống muốn ăn điệu nguyệt ảnh giống nhau, không chỉ có như thế, vốn trong hồ đích trên thuyền, có một tài tử đang đứng ở đầu thuyền ngâm thi. Ngâm đến trên đường đột nhiên trông thấy trên bờ đích nguyệt ảnh không khỏi ngây người ngẩn ngơ thân thể trước huynh nghiêng lại tay tới trong nước tài tử rơi xuống nước như con gà xuống nước bình thường loại bậy đạp gọi bậy chứ hô to cứu mạng tại như vậy nhiều người đích trước mắt kia chật vật đích hình dáng để cho tất cả mọi người ha ha cười ra tiếng đến kia tài tử từ trong nước đi ra tỉnh lại đích chuyện thứ nhất đúng là hướng tới trên bờ xem hắn đích ánh mắt còn đang tìm kiếm chứ Nguyệt ảnh tiểu ngư thấy này một màn luôn miệng nói người này nhất định là một phong lưu tài tử so với ta hoàn hảo sắc Nguyệt ảnh nghiêng đầu cười nói lưu manh tài tử cũng là một tài tử à ngươi đây. Ngươi là cái gì tài tử Tiểu ngư gặp nguyệt ảnh Cười đến xinh đẹp Lại nhìn nàng váy dài như tuyết Thắt lưng thân đình đình Thanh lệ thoát tục Thực nghĩ thấy chính mình đã vắng mặt nhân gian Đang thấy qua ẩn Chỉ cảm thấy trên chân đau xót Bị người dẫm rồi một cước Tiểu ngư vừa chuyển đầu Chỉ thấy một người quen đang theo dõi hắn Nàng nói Thực xin lỗi à công tử Ta đi được quá nhanh rồi, dẫm đến công tử rồi, này cũng là một mỹ nữ, một cái phấn hồng đích váy, nga trứng mặt ánh mắt đen láy cười đến quyến rũ, này không phải Xuân Viên sao? Nàng như thế nào ở chỗ này, chỉ thấy nàng đích trong mắt mang theo một tiêu oán, không cần phải nói, đó là đối với tiểu ngưu đích bất mãn, tách ra lâu như vậy, lẫn nhau không có tin tức. Khó trách nàng sẽ lại nhào tâm tình, tiểu ngư vội vàng nói, không có việc gì đích, không có việc gì đích, chỉ đổ thừa ta đích cước không nên đặt ở trên mặt đất rồi, xuân viên cười, nói, công tử thực có thể nói, nói chuyện từ tiểu ngư đích trước mắt đi qua, đi rồi không vài bước lại lạc tiếp theo điều khăn tay, tiểu ngư hiểu được nàng đích ý tứ, vội vàng tiến lên nhặt lên đến đuổi theo nói vui nhân ngươi thứ rất lại vừa đi rồi vài bước xuân viên mới làm bộ nghe thấy dường như dừng lại tiểu ngưu đưa tay khăn, bọc đẩy tới xuân viên tiếp nhận tới thấp giọng nói tiểu tử ngươi như thế nào rời đi lâu như vậy trở về cũng không đến xem ta tiểu ngưu hồi đáp lại nói tiếp nói dài bất quá ta cũng không có quên ngươi xuân viên cười cười nói tính ngươi còn có chút lương tâm nhớ rõ nhìn ta mấy ngày nay cái kia chết quỷ không ở nhà tiểu ngưu ừ, nói biết rồi xuân viên hướng tới nguyệt ảnh bên kia một thu hỏi nàng là ai lớn lên cùng tiên nữ dường như nói trong mang theo dấm chua chút ý vị tiểu ngưu hồi đáp là của ta sư tỷ xuân viên nhìn trầm chầm, chầm tiểu ngưu hỏi Nàng có phải là của ngươi nữ nhân Tiểu ngưu lắp đầu nói Còn không phải là Xuân viên nhắc nhở nói Tiểu tử cũng có mấy mẻ hoan Đã quên cũ yêu à Ta nhưng là quyết tâm mà cần với ngươi Ngươi nếu phụ lòng Ta nhất định cho ngươi trở thành Hàng Châu đệ nhất danh nhân Phải cùng này Tây Hồ giống nhau Nổi danh Tiểu ngưu nhíu mày nói Biết rồi, biết rồi ta phải đi rồi, xuân viên hừ nói, không lương tâm đích nói chuyện chừng liếc mắt tiểu ngưu, vội vàng mà đi rồi. tiểu ngưu thở dài một cái, bước nhanh trở lại nguyệt ảnh bên người, chỉ thấy nguyệt ảnh đang giúp đỡ lan can thưởng thức cảnh đẹp đây, tựa hồ đối với tiểu ngưu đích rời đi cũng không có chú ý. tiểu ngưu thầm nói. Nàng không có chú ý đó là tốt nhất bất quá rồi Tiểu ngưu trong chốc lát nhìn xem Tây Hồ Trong chốc lát nhìn xem Nguyệt ảnh Trong chốc lát lại vừa nhìn xem kia di động đích đám người Hắn trong lòng vừa cảm giác khoái trá Lại vừa cảm giác khổ sở Mặc dù chính mình lại nhớ tới nhà Có thể cùng người nhà đoàn tụ Nhưng là Nguyệt ảnh muốn ly khai lúc này Từ trong đám người lại vừa đi tới vài người, trùng hợp là tiểu ngưu đích hàng xóm, bọn họ nhìn thấy tiểu ngưu sau khi đều cũng hướng tiểu ngưu ôm quyền mỉm cười, tiểu ngưu nhìn thấy bọn họ đã cao hứng đi lên, có người hỏi, ngụy công tử, ngươi chừng nào thì trở về đích, đã lâu không có bắt gặp ngươi rồi, tiểu ngưu hồi đáp ta mới từ phần đất bên ngoài trở về, còn không có về nhà đây. Các vị đều cũng rất tốt ba cha mẹ ta cũng đều được rồi tất cả mọi người đâu có không dám cũng được tiếp theo một người nói ngụy công tử cha ngươi mẹ bây giờ được rồi. Hơn nữa gần nhất hoàn lại thêm một món đồ việc vui nói vậy công tử đã sớm biết tiểu ngưu di rồi một tiếng hỏi là cái gì việc vui ta như thế nào không có nghe nói người nọ phải trả lời nói. Ngụy công tử, ngươi muội muội đã cùng người đính thân, ngươi nhiều hơn một vị hảo muội phu à? Tiểu ngư cả kinh nói như thế nào? Ta muội muội tiểu tụ nàng đã đính hôn, như vậy đột nhiên hắn trong lòng đau xót đã nói không rõ sở vì cái gì trong đầu không được tự nhiên, giống đã bị cái gì đả kích giống nhau, lẽ ra nữ nhân của hắn đã quá nhiều rồi. Không nên lại đối với tiểu tụng có cái gì không phải phần có suy nghĩ, người nọ nói, đã nhận thức thật lâu rồi, chỉ là gần nhất mới đính đích thân. Tiểu ngư bất động thanh sắc hỏi, cái kia nam chính là đang làm gì, nghĩ đến cũng là một người đọc sách ba, có công tên sao, người nọ hồi đáp tiểu tụ ánh mắt cao như vậy, như thế nào sẽ tìm một không có công danh đích. Người nọ vốn là năm nay đích mới mẻ khoa vào sĩ, nghe nói hoàng thượng rất coi trọng hắn, tiểu ngu nghe xong trong lòng trầm trọng, ngoài miệng lại nói, nói như vậy. Tiểu tụ rốt cục tìm được một làm nàng vừa lòng đích nam nhân rồi, người nọ cười nói, không thể là thôi, tất cả mọi người nói bọn họ vốn là kim đồng ngọc nữ. Trời sinh một đôi ả, tiểu Ngưu ổn định một chút tâm tình, hỏi, bọn họ là cái gì thời điểm đính đích thân, người nọ nói, nên vốn là hôm trước ba. Thiệt nhiều mọi người biết đến, nói rồi, nhìn, xem, người khác, những người khác cũng đều gật đầu nói, không thể là thôi, đúng là như vậy, tiểu Ngưu đã làm bộ vẻ mặt nụ cười, nói... Lúc này cha mẹ của ta có thể vừa lòng rồi Người nọ nói Không thể là thôi ngụy lão bản gần nhất vừa thấy đến bằng hữu Luôn vậy một câu Tiểu ngư hỏi Nói cái gì Người nọ hồi đáp Hắn nói Hắn cuối cùng tìm được một vị thừa long mau tế rồi Lúc này các ngươi ngụy nhà trên mặt có thể có hết Tiểu ngư không hề hỏi cái gì Cùng những người đó cáo biệt trở lại nguyệt ảnh trước mặt Nửa ngày không có ra tiếng, tâm tư của hắn còn đang này tin tức xấu trên, nhìn trong chốc lát tây hồ, Tiểu Ngưu đề nghị nói, "Sư tỷ, chúng ta đã ngồi thuyền du hồ ba, nguyệt ảnh thu trừ hắn cười cười, nói, "Tiểu Ngưu, của ngươi thủy tính chất thế nào, ta cũng không phải rất hiểu a." Tiểu Ngưu vỗ nhẹ bộ ngực nói, "nên còn có thể" Sư tỷ, ngươi không dành thủy tính chất đừng lo, ngươi không phải sẽ lại bay giao. này nho nhỏ đích Tây Hồ còn có thể vây khốn ngươi. Thời điểm mấu chốt ngươi có thể nhảy đến không chung tới đích Nguyệt ảnh như, nói, kiêng ngã cũng là vì vậy Nguyệt ảnh đồng ý rồi tiểu ngưu đích yêu cầu, hai người tìm điều thuyền nhỏ. Bất quá không cần thuyền phu, tiểu ngư muốn nghĩ chính mình vẽ vẽ, hắn sinh tại Hàng Châu, tự nhiên đối với thủy, đối với thuyền và tâm trạng phi thường hiểu rõ quen thuộc, đương nhiên cũng sẽ treo thuyền rồi, lên thuyền sau khi, nguyệt ảnh đứng ở đầu thuyền, tiểu ngư ngồi treo thuyền, thuyền nhỏ tách ra nước hợn, hướng giữa hồ, bước vào, vô. Nguyệt ảnh quay về xem tiểu ngư Chỉ thấy hắn đích động tác vi thường thuần thục Không khỏi nói tiểu ngư à Ta cuối cùng tính lại vừa phát hiện của ngươi một ưu điểm rồi Không dễ dàng Tiểu ngư cười cười Nói sư tỉ Ngươi đây là tại châm chọc ta Ngươi muốn nghĩ ta sinh tại thủy thành Còn có thể sẽ không chèo thuyền sao Không chỉ là ta Hàng châu đích người từ 8 tuổi đến 80 tuổi, không có sẽ không treo thuyền đích không tin nói, ngươi có thể nghe một chút đích nguyệt ảnh mỉn cười nói, ta đây cũng là bội phục của ngươi. Ta xem ngươi vẽ được phi thường thoải mái, tiểu ngư hai tay phe phẩy, thản nhiên tự nhiên, nói, sư tỷ chỉ cần ngươi đồng ý học rất nhanh có thể học thành đích này cùng luyện võ giống nhau. Công đến tự nhiên thành, Nguyệt ảnh nghe rong gật đầu, cảm khái nói, mặc dù hai người vắng mặt một phạm trừ trong, nhưng thế gian đích đạo lý đều là tương thông đích tiểu ngu nhân cơ hội khen ngợi nói có trách sư tỷ vốn là sư phụ đích trong hàng đệ tử ưu tú nhất đích. Nguyên lai like của ngươi ngộ tính tốt như vậy à, ta vốn đang nghĩ đến công phu của ngươi hảo vốn là bởi vì sư phụ sư nương chính là bất công, Nguyệt Ảnh nghe xong cười, nói: Ngươi nói đích cũng không tất cả đều là sai, sư phụ cùng sư nương chính là thật là hơi chật lại ta một chút tiểu ngưu nói. Kia đã nói rằng rồi sư tỷ vốn là một khối nhưng điêu đích mỹ ngọc à. Nguyệt ảnh vui vẻ mà nở nụ cười. Nói của ngươi ngộ tính đã rất cao à. Ngươi mới lên núi vài ngày. Cũng đã có thể đã bại mạnh tử hùng. Đây chính là không đơn giản chuyện. Tiểu ngư dừng lại tưởng giải thích nói. Sư tỷ à ta thắng vốn là thắng đối với ngươi hay là dùng tâm kế nếu hai chúng ta đều cũng bình tâm tĩnh khi mà so với đấu nói ta còn hơn hắn hay là thiếu chút nữa đích nguyệt ảnh chớp rồi một chút đôi mắt đẹp nói này ta biết bất quá này càng có thể nói minh bản lạnh của ngươi lợi hại ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh đây là nổi tiếng à tiểu ngưu nghe xong cao hứng nói sư tỷ ngươi đừng lại khen người ta rồi. Ngươi lại khen người ta Lòng ta trong một nhạc Sẽ cùng vừa rồi kia đích sách ngốc Tử giống nhau Điệu đến trong hồ đi Nguyệt ảnh mỉm cười nói Kia cũng tốt à Ta toàn thật muốn nhìn xem Đệ nhị trích thủy vịt lớn lên Cái dạng gì nhân Nàng cười đến xuân quang Sáng lạn sáng giỏi Chiếu theo người Thấy tiểu ngư ánh mắt đều cũng đâm đâm rồi Phong hòa nhật lệ đích thiên khí, tại xinh đẹp như bức tranh đích Tây Hồ trên, một cái chậm rãi mà đi đích thuyền nhỏ trên, lập chứa một tuyệt sắc dai nhân, nàng đích mỹ mạo, nàng đích phong tư. Khởi tới bức tranh long chút con người đích tác dụng làm cho cả Tây Hồ bằng thêm ba phần tú sắc, này du khách thật có phúc có thể bắt gặp tại tiên nữ én sấn dưới đích Tây Hồ, đương nhiên. Nhất có phúc khí đích hay là tiểu ngư, hắn cách nàng vậy gần, có thể mở rộng tầm mắt, có thể nghe nàng đích mùi thơm, hồi tưởng khởi kia mất hồn đích diễm phúc. Tiểu ngư thật muốn nhảy đến tây hồ trong tắm rửa hảo hảo sảng một chút kêu là vài tiếng, để cho mọi người đều biết nói hắn đích đắc ý tại đây một khắc. Vừa rồi này hàng xóm mang đến đích về tiểu tụ đích tin tức xấu, hắn toàn bộ quên hết, nguyệt ảnh đối mặt như thế cảnh đẹp tâm tình khoái trá, nói tiểu ngưu ngươi không phải đã với ngươi muội muội học qua một ít thi từ, ngươi tới lưng một thủ tây hồ đích thi hoặc từ ba, vừa nghe lời này, tiểu ngưu nhíu nhíu mày. Nếu để cho hắn trên nhà ai tới trộm chút vật gì vậy, hắn nhất định sẽ không khó xử. Cho dù để cho hắn đến hoàng cung trộm chút chân bảo, hắn cũng dám cho nếm thử, chỉ là nhắc tới văn mới. Viết chữ và tâm trạng hắn thì có chút khó xử, bởi vì này phương diện cũng không phải hắn đích mạnh mẽ hạng. Hắn thầm nói, nếu tiểu tụ ở chỗ này nói. Nàng nhất định vui với biểu hiện nhưng đã Nguyệt ảnh nói đến người này rồi, tiểu ngư đành phải nói, để cho ta nghĩ muốn nghĩ ba, nói chuyện, một bên vẽ chứ thuyền, một bên tìm tòi khô chàng. Muốn tìm chút cao minh đích thi từ đi ra, Nguyệt ảnh nhìn lên tiểu ngư đích sắc mặt không khỏi cảm thấy buồn cười, chỉ thấy tiểu ngư vẻ mặt đích chẳng thiết sống nữa mày mặt nhăn cau thành rồi mụn nhọt tựa hồ lưng một thủ thi từ đi ra so với để cho nam nhân sinh hài tử hoàn lại khó dường như nguyệt ảnh cố ý cả hắn năm lần bảy lượt mà thúc giục nói nhanh một chút nhanh một chút một hồi sẽ qua nhân ta cần phải quay về lao sơn rồi tại nguyệt ảnh đích trọng đè dưới tiểu ngưu rốt cục nghĩ ra được rồi hắn hoan hô nói có Ta nghĩ đến một thủ rồi, Nguyệt ảnh bản nghiêm mặt nói, vậy mau lưng ba, tiểu ngư bèn lại vừa thoải mái mà vẽ chứ thuyền, đọc thuộc lòng đứng lên, dù sao tây hồ tháng sáu trong phong quang không cùng bốn khi đồng tiếp ngày liên diệp vô cùng bích ánh ngày liên hoa đừng có dạng hồng, Nguyệt ảnh cười, nói, không sai không sai, tống thay mặt dương ngàn dẫm đích thi. Sau khi phía sau hai câu viết được sinh động rõ ràng giống bức tranh giống nhau Mỹ trước hai câu quả thực vốn là vô nghĩa tiểu ngư hắc hắc cười nói kia đã so với ta mạnh hơn nhiều ta còn không viết ra được đến này đồ vật đây Nguyệt ảnh nhìn sang trước mắt đích cảnh sắc trở về chỗ cũ một chút trong đó đích thi ý nói thi nhân dù sao cũng là thi nhân. Không phải chúng ta có thể học được rồi đích tiểu ngư, nhìn không ra ngươi hay là có chút mặc thủy đích được, ngươi lại lưng một thủ cho ta nghe nghe, vừa nghe đến lời này. Tiểu ngư đầu đều cũng lớn, hắn không khỏi mà buông ra thuyền tưởng, vẻ mặt chẳng thiết sống nữa mà nói, sư tỉ. Có thể không thể để cho ta trở về trở mình trở mình sách lại lưng à. Nguyệt ảnh nghe xong, hừ một tiếng, mỉm cười nói. Tiểu ngư, ngươi nói đi tham gia khoa khảo đích người. Tại trường thi gặp được nan đề đích thời điểm, cũng không thể được cùng chủ khảo quan nói ta về nhà tới trở mình trở mình sách rồi trở về khảo. Tiểu ngư hồi đáp. Đương nhiên không thể rồi Nguyệt ảnh cười nói Vậy lưng ba nàng đích đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tiểu ngư Nàng rất thích xem tiểu ngư khó xử Bất đắc dĩ Lo lắng đích hình dáng Nàng thích để cho này người cơ trí qua không được cửa ải khó Như vậy tài năng hiện ra chính mình đích cao minh đến Tiểu ngư buồn bực đầu khổ tư Nguyệt ảnh chắp tay ngắm cảnh Thuyền không ai vẽ Tự nhiên mà ở trong nước bay, chuyển chứ, giống thủy trên đích lá dụng qua một hồi lâu nhân, tiểu ngưu đột nhiên kêu lên. Ta nghĩ đi ra rồi, này một tiếng thiếu chút nữa đem nguyệt ảnh cấp cho cả kinh thân thể nhoáng lên du, suýt nữa tài xuống nước trong tới, tiểu ngưu vội vàng đứng lên giữ chặt nguyệt ảnh. Chờ ổn định, sau khi, phía sau, nàng dài ra một hơi, nói, ngươi nhỏ rộng chút nhân, đừng xem ta sẽ bay, sẽ lại đằng vân. Nhưng là ta đối với Thủy hay là có một chút sợ đích, tiểu ngưu xin lỗi mà cười cười, nói, ta không phải cố ý đích, nguyệt ảnh dãy mở tiểu ngưu đích tay, nói. Vậy bắt đầu lưng ba, tiểu ngu ngồi trở lại nguyên lai đích vị trí, rõ ràng rồi rõ ràng giọng học này sách ngốc tử, một bên lắc đầu hoảng não, một bên đọc thuộc lòng chứ. Cô Sơn thi bắc cổ đình tây, mặt nước ban đầu bình vân cước thấp, mấy chỗ sớm lộ tranh ẩm thụ, làm cho nhà mới mẻ yến chắc xuân bùn, loạn bậy hoa, loạn bậy hoa, loạn bậy đến nơi đây. Tiểu ngư thẳng chụp đầu, nhưng trong óc đúng là trống trơn đi, cái gì đều không có, Nguyệt ảnh lúc này cũng không chuyện cười hắn rồi, phải thay hắn lưng rồi đi xuống. Loạn bậy hoa dần dần, dục muốn mê người mắt, bụi cỏ tài năng không ngựa móng, yêu nhất hồ đi về phía đông không đủ, lục dương âm trong bạch sa đê, nàng một bên nhớ kỹ. Một bên chuyển động ánh mắt nhìn, xem trước mắt đích Tây Hồ, tiểu ngưu vỗ tay nói, sư tỉ, ngươi thật sự là một tài nữ à? Nguyệt ảnh quay đầu lại cười, nói ta tính cái gì tài nữ à? Muốn nói tài nữ thôi, này tránh đạo đích tứ đại mỹ nữ trong, nhất có mới chính là quan vị mai, nàng vốn là cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, nói đến thi từ, nàng không chỉ vốn là đọc rộng đàn thi, hơn nữa chính mình hoàn lại viết thi điên từ, tiêu chuẩn thật sự cao, đích tiểu ngưu hồi ước vị kia từng có gặp mặt một lần đích nga mi đệ tử quan vị mai, chỉ cảm thấy như là tại trong mộng. Vụ trông giống nhau, dù sao chính mình cùng nàng không lớn quen thuộc tiểu ngư nói, có cơ hội ngã muốn gặp thức một chút nàng đích tài hoa rồi, Nguyệt ảnh như nói. Sau này có cơ hội đích, hai người đang nói chuyện, chỉ thấy một người từ bờ biển đạp bắt tay vào uy chạy tới, động tác rất nhanh, tư thái tiêu sái, bắt đầu tiểu ngư vốn là không có phát giác đích. Chỉ là khi hắn bắt gặp nguyệt ảnh đích sắc mặt có biến khi, hắn biết nhất định hữu tình tình hình rồi. Hắn quay đầu khi, người kia đạo vững vàng dừng ở rồi trên thuyền, hắn rơi xuống trên thuyền khi, thuyền nhỏ chỉ là rất nhỏ run lên, có thể thấy được bản lĩnh bất phàm rồi. Hắn lọc đích rất là địa phương, vừa lúc dừng ở tiểu ngưu cùng nguyệt ảnh trong lúc đó như là một bức tường. Chặn lại hai người đích tầm mắt tiểu ngưu vừa thấy hắn không khỏi ôi rồi một tiếng thoáng cái đứng lên người này một thân lam sam dài thân ngọc lập phong độ chỉ có lúc này trên mặt tràn ngập rồi bi vẫn cùng sầu bi như là trên đời này nhất thương tâm đích người giống nhau người này không phải người khác đúng là tình địch mạnh tử hùng lúc này. Mạnh tử hùng đích tránh mắt nhìn chầm chầm tiểu ngư, giống cần phun ra họa đến, tiểu ngư cười hắc hắc, nói, mạnh sư huynh, ngươi như vậy sông đi lên, cũng không phải rất có phong độ, dù sao bây giờ vốn là rõ ràng ngày, hay là tại Tây Hồ, mạnh tử hùng bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói, ngụy tiểu ngư, ngươi cướp phu nhân của ta khi... Ngươi như thế nào không ngẫm lại có hay không phong độ đích vấn đề tiểu ngưu lướt qua mạnh tử hùng đích bả vai nhìn nhìn nguyệt ảnh nói ta cũng không có cướp nàng vốn là chính cô ta nguyện ý theo ta lập tức đích không tin ngươi có thể hỏi nàng mạnh tử hùng xoay người sang chỗ khác nhìn nguyệt ảnh hắn đích thân thể có chút run rẩy nói nguyệt ảnh. Ngươi thật sự vậy nhận tâm sao chúng ta đều cũng đã bái đường chúng ta hay là hòa hảo ba có cái gì vấn đề có thể thương lượng giải quyết đích Nguyệt ảnh trầm ngâm trong chốc lát nói Mạnh tử hùng ta không phải đã với ngươi nói rõ rồi chứ sao Mạnh tử hùng kêu lên không Nguyệt ảnh ta còn muốn với ngươi bàn lại nói phải một lần khỏe được không Xem tại chúng ta thanh mai chúc mã đích phần trên, Nguyệt ảnh nhìn hắn chẳng thiết sống nữa, đích gương mặt gật đầu nói, được rồi, phải một lần, mạnh tử hùng lộ ra vẻ tươi cười, nói, hảo. Chúng ta lên bờ nói đi, Nguyệt ảnh nói tiếng hảo, sau đó đối với tiểu ngưu nói, ngươi về trước nhà ba chúng ta trên núi thấy, nói chuyện rất sâu tình mà nhìn hắn liếc mắt. Sau đó cước một chút đầu thuyền, người đã bay lên, hướng kia bên hồ đích một rừng cây mà đi, mạnh tử hùng trừng mắt tiểu ngưu, nói ta sẽ tìm ngươi, quyết đấu đích ngươi chờ xem, dứt lời. Thi chuyển thân hình đi theo nguyệt ảnh đích thân ảnh, bay về phía kia rừng cây, tiểu ngưu nhìn thấy hai người đích công phu, không khỏi rất là bội phục, lấy hắn trước mắt đích năng lực. Hoàn lại không đạt được loại này cảnh giới Bất quá hắn thật muốn đi theo đi xem Gặp nói cái gì Tiểu ngưu lại vừa tưởng tượng Làm gì đây nếu ta đi theo tới nói Khẳng định sẽ lại gọi bọn hắn phát hiện Vậy Nguyệt ảnh sẽ đối với ta sinh ra phản cảm Cho rằng ta đối với nàng không tín nhiệm Kia không phải cấp cho mạnh tử hùng cơ hội sao Quên đi Ta còn là nghe Nguyệt ảnh nói, trái lại mà về nhà, hưởng thụ cùng cha mẹ đoàn tụ chi nhạc. Bởi vậy, tiểu ngưu quay lại đầu thuyền, đem thuyền trở lại bờ biển, đợi cho phải rời khỏi Tây Hồ Khi. Tiểu ngưu đem này tốt đẹp, phong quang lại nhìn rồi xem, hồi tưởng vừa rồi cùng Nguyệt ảnh gắn bó làm bạn trên thuyền chơi đùa đích tình hình, trong lòng hảo ngọt, hắn nghĩ thầm rằng. Đợi cho nàng trở thành phu nhân của ta sau khi cơ hội như vậy nhất định không phải ít đích rời đi Tây Hồ hắn hướng chính mình nhà đi đến tưởng tượng đến về nhà trong lòng phải hết sức kích động tính đứng lên cự lần trước về nhà có đã hơn một năm rồi trong nhà nên đã có một chút biến hóa ba phụ thân mặc dù hận ta không thành tài. Nên hay là sẽ lại nhớ thương chứ ta dù sao ta là con hắn nếu không thích đã cải biến không được chuyện này thật hắn đi được rất chậm tim đập chồng ngực nhanh hơn Khi hắn đi đến chính mình nhà chỗ nơi đích cái kia phố có thể bắt gặp nhà mình đích hiệu thuốc khi hắn đích tâm tựa hồ đều phải nhảy ra ngoài hắn dừng lại cước bộ dò xét một chút chung quanh đích hoàn cảnh, thầm nói, rốt cuộc vốn là chính mình đích nhà, nhìn thấy này hết thảy đúng là cảm thấy thân thiết, cảm thấy thoải mái, chờ có một ngày trên giang hồ cùng lao sơn chuyện giải quyết rồi, ta tiểu ngưu trở về quê quán định cư. Tận tình hưởng thụ một chút quê quán thật là tốt chỗ, khi hắn vẻ mặt kích động mà đi đến hiệu thuốc cửa khi bên trong đích tiểu nhị đều cũng hoan hô đứng lên, thiếu da đã trở lại. Thiếu gia đã trở lại, theo thanh âm, một tiểu mỹ nữ vọt ra, quần áo chết phát tết chứ tiểu tạp dề, miêu điều mà tú khí, mặt cười cười nở hoa, đang vọt tới tiểu ngu trước mặt muốn nghĩ yêu thương nhung nhớ lại vừa không có ý tứ đành phải đứng ở tiểu ngưu trước mặt nói tiểu ngưu ca ngươi cuối cùng đã trở lại cả nhà mọi người ngóng trông ngươi đây này tiểu mỹ nữ đúng là điềm nữ tiểu ngưu hướng mọi người đánh so chiêu hô lại hỏi trong nhà đầu thế nào phụ thân được không kế mẫu được không Còn có tiểu tụ tưởng tượng đến mới vừa biết được tiểu tụ đính hôn đích tin tức trong lòng tựa như ăn phái hư hỏng thứ giống nhau không thoải mái điềm nữ mỉm cười nói tiểu ngưu ca đợi lát nữa nạo mạn chậm với ngươi nói tiểu ngưu nói đi thôi theo ta trở về tâm sự nơi này không cần ngươi cũng đúng đích lập tức có tiểu nhị cười làm lành nói điềm nữ tiểu thư Ngươi trở về đi, nơi này có chúng ta là đến nơi, vội vàng được tới được, ngươi hay là theo thiếu gia nói chuyện phiếm ba. Thiếu gia nhất định nhớ ngươi muốn chết, lời này nghe được điểm nụ trên mặt nóng lên, mà tiểu ngưu nhưng lại hắc hắc mà nở nụ cười, hướng tiểu nhị một hoành ánh mắt thơm nói. Ngươi nhưng thật ra thật sự có thể nói, việc buôn bán đích người thôi, phải có thể nói, nói cách khác, năm bản chứ mở ra khổ qua quả mướp đắng mặt. Nói chuyện so với mắng chửi người hoàn lại khó nghe ai còn thăm của ngươi, cửa hàng, hai người nhìn nhau cười, một trước một sau ra khỏi cửa hàng, chuyển nhập vào ban ngày. Từ ban ngày đi đến hậu viện càng không ngừng có người hầu đánh chứ tiếp đón Tiểu ngưu lại vừa tìm về từ trước ở nhà đang thiếu ra đích cảm giác rồi Hắn quay đầu lại đối với điềm nữ nói điềm nữ à hay là ở nhà đang thiếu gia hảo Có người nhiều như vậy đối với chính mình cung kính Đem chính mình đang trước kia điềm nữ nói vậy ngươi sẽ trở lại ba Tất cả mọi người nhớ ngươi có thể trở về đây, ngươi ở nhà, lão ra còn có thể thoải mái một chút, nói chuyện, hai người xuyên qua sân, đi vào tiểu ngưu đích trong phòng. Tiểu ngưu đi vào dạo qua một vòng, phát hiện bên trong, sông, cửa sổ, minh vài tịnh cả trên giường đích chăn, mền, đều cũng suốt nhất tề đích cùng chính mình tại đích thời điểm giống nhau. Hắn nghĩ thầm rằng hay là cha mẹ hảo luôn quan tâm chứ chính mình. Điềm nữ đã nhìn thấy trong phòng đích hết thảy, nói, ngươi không ở nhà khi lão ra phân phó qua mấy cái này hạ nhân. Nhất định phải đem phòng quét dọn hảo, ngươi có thể tùy thời đều đã trở về trụ đích. Tiểu ngư mỉm cười nói, xem ra phụ thân đã không hề vậy chán ghét ta rồi, điềm nữ nói. Nào có cha mẹ chán ghét chính mình nữ nhân đích, hổ độc còn không ăn tử đây, Tiểu Ngưu gật đầu nói, đối với đối với đối với bất quá bọn họ giống như cũng không ở nhà nói chuyện. Lôi kéo Điềm Nữ đích tay ngồi vào bên giường, nghe thấy tới trên người nàng đích mùi thơm, Tiểu Ngưu đích trong lòng phải đặc biệt thoải mái, tưởng tượng khởi cùng nàng thật là tốt sự tình. Thật muốn lập tức tái diễn một lần, mỗi người đàn bà đích khuôn mặt bất đồng, tính cách bất đồng, khô lên tư vị cũng có đừng có. Điềm nữ cho dù tiểu ngưu lôi kéo tay trong lòng rất ngọt, phải biết rằng, phân biệt lâu như vậy, nàng đã tưởng niệm vô cùng, còn kém cần đi ra ngoài, tìm phu, rồi điềm nữ nhìn tiểu ngưu đích mặt nói, bọn họ đích sắc cũng không ở nhà. Lão ra đi ra ngoài sẽ lại bằng hữu đi Nói là có thể có một bút đại mua bán muốn vào đến Thái thái đi ra ngoài dâng hương Nói là cấp cho người một nhà cầu phúc Cấp cho tiểu tụ cầu phúc Tiểu tụ thôi Cùng nàng đích như ý lang quân đi ra ngoài du ngoạn rồi Nói là cần vài ngày mới trở về Tiểu ngưu nghe sóng yên lòng Nói cha mẹ bình an là tốt rồi Ngươi nói tiểu tụ đã tìm được như ý lăng quân rồi, điềm nữ gật gật đầu, nói, đối với nàng rốt cục tìm được rồi, tiểu ngư trong lòng khó chịu, ngoài miệng hỏi, nàng này như ý lăng quân là cái gì lai lịch, điềm nữ giới thiệu nói, vốn là hơn riêu người, năm nay mới mẻ trong đích vào sĩ, lần này trở về tỉnh thân cùng tiểu tụ nhận thức. Hai người gặp mặt nói chuyện đều cũng thật sự vừa lòng đích trước đó vài ngày bọn họ đính hôn phỏng trừng thành thân đích cuộc sống cũng không xa rồi tiểu ngưu nghe xong tâm tình càng là trầm trọng lại hỏi này vào sĩ đích tướng mạo cùng nhân phẩm như thế nào biểu hiện ra hắn bày ra dài huynh đích quan tâm hình dáng đến. Trên thực tế đã có một loại tình nhân bị cướp đích đau như cảm giác cùng không mau, hắn thầm nói, phải nghĩ biện pháp đem tiểu tụ cướp về, tiểu tụ vốn là một mỹ nữ, rơi xuống ở trong tay người khác, tựa như rơi xuống vụ đại đám trong tay không sai biệt lắm, điềm nữ hồi đáp tướng Mạo Anh Tuấn, nhân phẩm đoan chính, thoạt nhìn thật sự nhã nhặt đích người đọc sách thôi. Rất nhiều đều là cái dạng này, người ta vốn là vào sĩ, lại có học vấn, nói lên nói đến cao nhẹ rất. Không phải chúng ta người như vậy có thể so sánh được với đích tiểu ngưu khinh thường mà hử một tiếng, nói, trăm không một dùng vốn là thư sinh, này giúp nghèo chua xót Chỉ trên nói binh vốn là mạnh mẽ hạng, trên thực tế nhiều vốn là không thực tế, đích khoảng không nói, lầm quốc đích nhiều người kể ra vốn là thư sinh, điềm nữ nháy đôi mắt đẹp nói, không thể nào. Bọn họ một bụng học vấn, vừa lúc dùng để trị quốc à, tiểu ngưu cười, nói, này giúp tên đều là đọc nửa cuộc đời sách mới khảo thủ công danh, bọn họ nhìn trời dưới đích hiểu rõ. Đều là từ sách vốn đi lên đích Cũng không có đã từng nhìn Bản thân tới nhận thức Bởi vậy bọn họ đích Đàm luật nhiều là sai đích Không phù hợp sự thật đích Điềm nữ nói Nhưng bọn họ như thường đã bị triều đình đích trọng dụng à Tiểu ngưu giải thích nói Mấy cái này thư sinh các Một khi đang rồi quan sau khi Nếu không nhanh chóng từ bỏ thư sinh đích chua xót khí cùng ngốc tức giận nói vốn là rất khó có làm đích cho dù là đặt ở trọng yếu đích vị trí trên cũng là khó có thể đảm nhiệm. Chẳng những không thể trị quốc còn có thể lầm quốc điềm nữ ôi rồi một tiếng còn hỏi nói thực sự có chuyện như vậy tiểu ngu cười nói ngươi không có nghe người ta nói tú tai tạo phản. Ba năm không thành, sao, này đạo lý vốn là rất thiện bạch đích ta lại dơm một ví dụ, đúng là chúng ta vốn hướng đích chân nhân chuyện thật ta hỏi ngươi, ngươi là không phải đã cùng tiểu tụ đọc một ít sử sách, điềm nữ gật đầu nói, đúng rồi, đọc một ít tiểu ngư nói, cái này xử lý rồi, chúng ta nói nói kiến văn đế cùng vĩnh viễn nhạc đế. Bọn họ là cái gì quan hệ biết chưa điềm nữ hồi đáp biết biết Một đoạn này ta xem qua Kiến văn đế vốn là vĩnh viễn nhạc đế đích cháu Vĩnh viễn nhạc đế lúc ấy vốn là Yến Vương Bởi vì triều đình ra khỏi gian thần Phải khởi binh tịnh khó Đem ngôi vị hoàng đế từ cháu đích trong tay đoạt lấy đến Sau khi kiến văn đế chẳng biết đi đâu Nghe nói tam bảo thái giám dưới biển chính là vì tìm hắn đích tiểu ngư khen ngợi nói điềm nữ ngươi rất có nhiều tiến bộ mau thành tài nữ rồi vậy ngươi biết năm biết kiến văn vì cái gì sẽ lại đã đánh mất ngôi vị hoàng đế điềm nữ nghĩ nghĩ nói ta nghĩ có thể là bởi vì vĩnh viễn nhạc đế khôn khéo có khả năng am hiểu chiến tranh Mà kiến văn đế vốn là một văn nhược thư sinh ba tiểu ngu gật đầu nói, không sai, nói được có chút đạo lý, vĩnh viễn nhạc đế vốn là một vị quân nhân, nhiều năm tại trên chiến trường chinh chiến, vốn là rất có bản lĩnh đích. Mà kiến văn đế sinh trưởng tại Nam Kinh, nào có cái gì đấu tranh kinh nghiệm cho nên hai người đã đấu tự nhiên là cường giả thắng, bất quá. Này chỉ là hai người tài năng đích đối lập còn có khác nguyên nhân đích ngươi muốn nghĩ à? Vĩnh viễn nhạc đế chỉ là Bắc Kinh đích một vương gia, hắn đích binh mã nơi nào có triều đình nhiều. Triều đình vốn là hùng binh trăm vạn lại vừa xuất sư nổi danh, theo lý thuyết đúng là vĩnh viễn nhạc đế giống đường rất tông giống nhau lợi hại, hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng. Nhưng là vì cái gì kiến văn đế thất bại đây, điềm nữ hé miệng cười, nói, này ta đã nghĩ không rõ rồi, tiểu ngưu tiếc hận mà cười cười, nói, kiến văn hoàng đế vốn là một người tốt, một nhân từ đích người, hắn không phải vĩnh viễn nhạc đế đích đối thủ, cũng là tự nhiên đích, hắn mới nhiều cỡ nào à, lại vừa từ nhỏ sinh trưởng tại cung đình trong. Mà vĩnh viễn nhạc đế sẽ không đồng rồi Hắn là tại trên lưng ngựa Qua cuộc sống đích người Trọng yếu nhất chính là vĩnh viễn nhạc đế thủ hạ Như có thể người Giống diêu nghiệm hiếu đúng là trong đó Một lại nhìn kiến văn đế thủ hạ Cái gì tề thái Hoàng tử chừng, Phương hiếu nho Mấy cái này đều là người nào vật à Nếu làm cho bọn họ làm cho thi điên tử Phỏng trừng vĩnh viễn nhạc đế phải cam bái hạ phong, nhưng là muốn nói kỵ mã chiến tranh, trinh chiến tứ phương, những người này đúng là một đám phế vật rồi. Mấy cái này chó má thư sinh không hiểu quân sự, đều là bọn họ làm hại kiến văn đế đã đánh mất ngôi vị hoàng đế, mụ nội nó đích thư sinh lầm quốc, thật sự là không giả à, điềm nữ hữu nói, tiểu ngưu ca. Nếu thay đổi ngươi là kiến văn đế nói, ngươi có thể bảo trụ ngôi vị hoàng đế, tiêu diệt vĩnh viễn Nhạc đế sao? Tiểu Ngưu rất tự tin nói, Điềm Nữ, nếu thay đổi là ta, Tiểu Ngưu nói, Vĩnh Viễn Nhạc chỉ có thể kêu, vĩnh viễn khóc rồi. Điềm Nữ cười nói, ngươi trước đừng có nói láo. Ngươi cần như thế nào lấy được thắng lợi tiểu ngư nghĩ nghĩ, bắt đầu phát biểu chính mình đích cao nói, đệ nhất đã cần tước phiên, phải hảo hảo mưu đồng dạng dưới, đầu tiên, vốn chứ, xạ nhân tiên sợ mã, bắt người trước hết, phải bắt ngựa, bắt kẻ trộm trước bắt vương, đích nguyên tắc vừa động thủ muốn trước đối với vĩnh viễn nhạc đế xuống tay. Khiến cho hắn bất ngờ không kịp phòng ngự không kịp chuẩn bị đã bị làm đã chết cần làm phải làm chết hắn Cái gì thúc thúc không thúc thúc đích hắn không bắt ngươi đang cháu Ngươi cũng không dùng cùng hắn khách khí ngôi vị hoàng đế đệ nhất à đệ nhị phái đại binh trinh thảo Thất bại hai lần sau khi sẽ không nhất định lại phái binh tới đánh đạ đến một hóa cả vi linh Binh tướng ngựa phân tán tại các trọng yếu mà khu phòng thủ chờ bĩnh viễn nhạc đến công Ta dám nói hắn đúng là công cả đời đã cướp không đến long ị Cái này gọi là dĩ dật đại lao Một lúc sau chính hắn chưa từng rồi tin tưởng rồi Đệ tam cũng là trọng yếu nhất Đích chính là hắn không nên vệ nhân từ nương tay nếu hắn không đúng thịnh rong dưới chỉ Nói cái gì không thể giết vĩnh viễn nhạc đế Sợ lưng sát thúc tội danh nói Vậy vĩnh viễn nhạc đế đã sớm xong đời rồi Nếu là ta Ta sẽ dưới chỉ Gặp được đỏ thắm lệ Cách sát vật luận Ai có thể sát đỏ thắm lệ Cho hắn hai vạn hai hoàng kim Kể từ đó Người trong thiên hạ đều cũng cùng hắn là địch Hắn muốn nghĩ bất tử Cũng không thành rồi Điềm nữ Ngươi xem ta nói đích thế nào đây điềm nữ nghe được há to miệng thật muốn không đến tiểu ngư còn có như vậy độc đáo đích giải thích nàng nói nếu cho ngươi sinh tại đế vương nhà nói ngươi nhất định sẽ lại trở thành hoàng đế đích tiểu ngư hắc hắc nở nụ cười nói ta tiểu ngư hay là thích qua bây giờ đích cuộc sống Bọn họ tất cả đều là vô dụng đích thư sinh, hắn nói này chuyện xưa, chủ yếu là cung kích tiểu tụ đích người trong lòng, thời điểm này, chỉ nghe cánh cửa một hưởng vang, một thanh âm nói, trà đến đây, cánh cửa khai sau khi đi vào một người đến, này người bưng trà bàn, trên cạnh bày đặt hai chén trà, nàng nên vốn là một nhà hoàn mới đúng. Nhưng là đang tiểu ngưu bắt gặp nàng đích mặt khi không khỏi kinh hãi, chỉ thấy nàng buông trà bàn sau khi quay về phía tiểu ngưu mỉm cười, này người mặt bạch cao ngực eo nhỏ, hai ánh mắt hắc phát sáng phát sáng đích, một bộ diệt cục hỉ diệt cục sân đích hình dáng, xem nàng Tết một tạp dề đích hình dáng, tiểu ngưu cũng không dám nhận thức rồi, hắn thầm nói. Nàng khi nào chạy đến nhà của ta đến đây, tiểu ngư không khỏi đứng lên kinh hô, mộ dung Mỹ, người như thế nào sẽ ở người này, nguyên lai bưng trà đích người, đúng là Bắc Hải la sát mộ dung Mỹ. Mộ Dung Mỹ nói ta đều cũng đến đây vài ngày rồi, không tin, ngươi hỏi Điềm Nữ, Điềm Nữ vui vẻ mà cười, tiến lên lôi kéo Mộ Dung Mỹ đích tay, nói Mộ Dung Mỹ tỷ tỷ đến đây có vài ngày rồi, nàng đích bản lĩnh thật tốt, nàng hoàn lại đáp ứng dạy ta công phu rồi, Mộ Dung Mỹ đối với Điềm Nữ nói chỉ cần ngươi nguyện ý học, Ta phải nguyện ý dạy à, gặp hai nàng ở chung được giống như tỉ muội bình thường, tiểu ngu trong lòng an tâm một chút nhưng hắn lại muốn. Nàng vô duyên vô cớ mà tới nhà của ta khẳng định có sự tình, sẽ không là muốn đối với nhà của ta trong bất lợi ba, chỉ là thấy đến mộ dung mỹ cười đến bộ dáng hạnh phúc. Liêu muốn nghĩ cũng sẽ không có chuyện như vậy nhân, tiểu ngư hỏi, năm qua tìm ta, nhất định có cái gì chuyện quan trọng ba, mộ dung Mỹ hỏi ngược lại, không có chuyện sẽ không có thể tìm ngươi sao, tiểu ngư mỉm cười nói, đương nhiên có thể rồi, như thế nào ngươi hoàn lại tết chứ tạp dề, mộ dung Mỹ hồi đáp. Mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì ta đang ở cùng Điềm nữ học tập nấu cơm đây vừa nghe lời này tiểu ngu không khỏi cười ra khỏi tiếng xé gió nói ta không có nghe sai ba thử nghĩ nàng một kiểu sinh quán dưỡng công chúa dường như đại tiểu thư bị người nhà hầu hạ quán rồi lạnh không đinh đích học tập làm phản này không phải phi thường tốt cười sao. Mộ dung Mỹ trắng bệch tiểu ngưu liếc mắt, nói, này có cái gì tò mò kỳ quái đích ta này hai tay chẳng lẽ ngoại trừ đánh đánh giết giết sẽ không có thể làm cơm sao? Ngươi trước nếm thử ta gạt đích trà thế nào, tiểu ngưu chăm chú mà nhìn nàng phải mắt mới ngồi súng bưng trà nhấm nháp vừa quát xích dưới, nghĩ thấy hương vị còn có thể, bèn nói. Ngươi trước kia không có gạt qua trà sao, mộ dung Mỹ nói, bốn là à, phải cả mặc quần áo đều có người hầu hạ, ngươi nói, hương vị thế nào, tiểu Ngưu đứng đắn mà hồi đáp, còn có thể uống, lời vừa nói ra, điềm nữ nở nụ cười, nói tiểu Ngưu ca, ngươi thực sẽ không nói, ngươi như vậy, vừa nói, mộ dung Mỹ tỉ tỉ sẽ lại thích nghe sao, lại nhìn mộ dung Mỹ. Quả nhiên vốn là cổ má trừng mắt đích mất hứng rồi, điềm nữ biết mộ dung Mỹ cùng tiểu ngư có một chút chuyện riêng tư muốn nói, nói nói ta đi phòng bếp làm việc rồi. Các ngươi trước nói chuyện ba, nói chuyện nhẹ tay nhẹ chân mà đi rồi, điềm nữ vừa đi, mộ dung Mỹ nói tiểu ngư, ngươi hảo bản lĩnh nhà. Nguyên lai like trong nhà đã có phu nhân rồi Lời này trông rõ ràng hàm chứa giấm chua Vị tiểu ngưu cười Nói không thể xem như phu nhân Chúng ta còn không có thành thân đây Mộ dung mỹ hừ nói Coi là không có thành thân Đã nhất định là dùng qua Tiểu ngưu cười hắc hắc Lôi kéo tay nàng Nói lời này nghe đứng lên Thật khó nghe chiếu theo Của ngươi nói Ngươi không phải cũng bị ta dùng qua Mộ dung Mỹ vỗ tiểu ngư Đích tay sẵn giọng: Ngươi rất phong lưu Để ý bị nữ nhân cấp cho hận chết À tiểu ngư rất tiêu sái Bà cười nói Theo ta tốt đấy cô nương Đều là yêu ta đích kể cả ngươi À mộ dung Mỹ hoành Rồi hắn liếc mắt nói Lão vương bán qua tự bán khoe khoang Tiểu ngư một tay lấy nàng Kéo vào trong lòng Nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tới nhà của ta nhất định có chuyện gì ba?" Mộ Dung Mỹ tự ở Tiểu Ngưu đích trong lòng, cảm giác thật sự thoải mái, nói: "Ta nghe nói ma đao bị sông hư này lỗ mũi châu đoạt đi, cũng rất lo lắng ngươi, lại nghe nói ngươi cùng Đàm Nguyệt ảnh không rõ không bạch đích phải sốt ruột rồi, phải đi theo phụ thân đi ra rồi." Tiểu Ngưu: "Ôi rồi một tiếng, nói: Phụ thân ngươi đã đến đây sao, hắn ở nơi nào, đã ở phòng bếp học nấu cơm, mộ dung mỹ tại tiểu ngưu đích trên đầu bắn một chút, nói, cha ta người như vậy sẽ đi nấu cơm sao. Hắn từ thành danh sau này, sẽ thấy cũng không có trải qua kia sống, hắn bây giờ ở thành hàng trâu trong, tiểu ngưu hỏi, hắn đang làm cái gì, mộ dung mỹ hồi đáp. Hắn đang chờ gặp ngươi đây, Tiểu Ngưu a rồi một tiếng, vội hỏi nói, hắn chờ gặp ta khẳng định có đại sự rồi, Mộ Dung Mỹ ở nói đó là đương nhiên. Hắn lão nhân gia nhưng là không dễ dàng đi gặp một người, ngươi xem hắn đối với ngươi có bao nhiêu sao xem trọng, Tiểu Ngưu hỏi đến tột cùng có chuyện gì? Có thể làm phiền hắn đích đại giá, mộ dung Mỹ nháy đôi mắt đẹp, nói, ngươi không phải một người thông minh sao, ngươi đoán đoán xem, tiểu ngư gật gật đầu, chỉ một tay tại mộ dung Mỹ đích trên thân vút, mộ dung Mỹ đưa hắn đích ma thủ đánh điệu, hử nói, đây chính là nhà ngươi, vạn nhất làm cho người ta thấy rồi bất hảo. Mau đoán ba tiểu ngưu suy nghĩ trong chốc lát, nói, có phải là ta vái cùng tránh đạo vừa muốn khởi xung đột rồi, mộ dung Mỹ lắc đầu nói, tạm thời thật không có, tiểu ngưu lại vừa đoán, nói, kia nhất định là phụ thân ngươi tìm không thấy đối thủ, nhớ tới rồi ta, cần theo ta luận bàn, mộ dung Mỹ cười, nói, cha ta đích đầu óc lại vừa không có bệnh, cần luận bàn nói. Đã nhất định là đi tìm sông hư Tiểu ngư nói Có đôi khi ta thật sự là không rõ Vì cái gì các ngươi ta phải chung quy thích Tìm sông hư đích phiền toái Mà không tìm người khác đích phiền toái đây Mộ Dung Mỹ mặt tức giận khí Nói kia còn dùng hỏi sao Đúng là bởi vì sông hư người này vốn là một ngụy quân tử Biểu hiện ra không mất lòng nhau Trên thực tế một có cơ hội đã nghĩ đối với chúng ta xuống tay, trước kia đích tranh chấp không hề ít quay về đều là hắn khiến cho đích gần nhất lúc này ít nhiều người. Nói cách khác, chúng ta ta phải vừa muốn đã bị tổn thất rồi, tiểu ngưu mỉm cười nói, kia ngã không có gì, chỉ là sông hư phải biết rằng việc này là ta làm nhất định sẽ lại theo ta tính sổ, mộ dung Mỹ nói. Bây giờ hắn lại vừa thành rồi sư phụ ngươi, hắn giống như là của ngươi phụ thân giống nhau, cho dù là biết rồi cũng sẽ không với ngươi so đo đích tiểu ngưu lắc đầu nói. Đúng vậy à? Mộ Dung Mỹ nói, ngươi tiếp theo đoán à, ta nghĩ biết ngươi đầu óc có bao nhiêu thông minh. Tiểu Ngưu nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ ra được một chính mình cho rằng chính xác đích Chỉ nghe hắn nói, ta nghĩ à, nhất định là của ngươi tuổi càng lúc càng lớn, luôn xuất giá không ra tới, phụ thân ngươi sợ ngươi thừa lại ở nhà, đã nghĩ nổi lên ta, để cho ta cưới ngươi. Hảo xóa bỏ đi hắn một khối tâm bệnh vừa nghe lời này mộ dung Mỹ thân thủ phải ngắt nhéo tiểu ngu đích cái lỗ tai một cái mắng chỉ do thúi lắm ta như thế nào sẽ lại không ai cần đây. Ngươi nếu muốn thử xem nói ta có thể tại ngắn nhất đích thời gian bên trong cho ngươi mang nhiều nhất đích nón xanh cắm sừng tiểu ngư vội vàng cầu xin tha thứ nói tiểu Mỹ à. Hay nói giỡn đích không nên tưởng thiệt hắn trong lòng nhưng lại đang nói này mấy mỹ nữ cũng không dễ chọc treo à đều cũng như vậy yêu động thủ tiểu thiên yêu chửi mắng yêu thân thủ sư tỉ mặc dù không thương chửi mắng nhưng thích đối với ta động thủ động cước một không cẩn thận sẽ thành rồi thương hoạn mà này mộ dung Mỹ à hung hãn khí một chút không thể so tiểu thiên kém. Này hai cùng một chỗ Khẳng định có thể trở thành bạn tốt Hào tỉ muội Mộ dung mỹ buông Ra hắn đích cái lỗ tai Từ hắn đích trong lòng đứng lên Dưng ở tiểu ngưu Nói Thành thật với ngươi nói đi Cha ta tìm ngươi hay là vì võ lâm đại sự Hắn nghe nói Ma đao tới sông hư đích Trong tay sau khi Phải cho rằng việc lớn không tốt Hắn nói Y sông hư đích tính tình Hắn nhất định sẽ lại nháo gặp chuyện không may đến, ma đo tại hắn trong tay, thật sự là một mối họa, hắn với ngươi muốn nghĩ đích giống nhau, đã hy vọng tránh đạo cùng tà phái có thể hữu hảo ở chung, mà không phải tình đồng nước lửa, tiểu ngưu trên mặt lộ ra kính nể tình, nói, này tam đại ma vương trong, ngã kể ra phụ thân ngươi nhất có hiệp nghĩa chi tâm. Chỉ là như thế nào giải quyết vấn đề này, lòng ta trông cũng không có phổ. Thật muốn nghe một chút hắn ý kiến, ta nghĩ lấy hắn đích kinh nghiệm cùng ý nghĩ, nhất định có tốt đấy giải thích. Hắn ở nơi nào, ta rất muốn đi thấy hắn. Mộ Dung Mỹ nói, hôm nay ngươi mới vừa trở về, còn muốn cùng trong nhà hào hảo tự tự đây chờ ngày mai ba, ngày mai tìm một thời gian. Ta mang ngươi đi gặp hắn, hắn nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng, tiểu ngư nói, ngươi đã biết ta trở lại Lao Sơn phái, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối phó các ngươi ta phái, mộ dung Mỹ cười cười, nói, cha ta hiểu được một chút tương mặt học, hắn nói, ngươi này không người nào nói ra nhập môn phái nào. Ngươi đều là một có nguyên tắc, có lương tâm, có thể tín nhiệm đích người, tiểu ngu nghe được trong lòng ấm áp như xuân, thầm nói, thật sự là khó được à, chính mình tại ta phải còn có chi âm đây, hắn hỏi, vậy còn ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, mộ dung mỹ hồi đáp ta cũng không có ta phụ thân, nghĩ đến, hiểu, nhiều như vậy. Ta là mặc kệ ngươi làm môn phải nào, ta chỉ cần ngươi rất tốt với ta, hôm nay ta đã quản không được ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta chỉ yêu cầu ngươi trong lòng có ta là đủ rồi, nói đến người này. Mộ Dung Mỹ đích đôi mắt đẹp trông lại có rồi lệ quang, tiểu ngưu nhìn cảm động, nói thật sự là thực xin lỗi ngươi, ta dùng tình không chuyên, lẽ ra. Ta nên chích cưới ngươi một đích mộ dung mỹ cười, nói, coi như hết, nói mấy cái này còn có cái gì sử dụng đây. Ngươi hay là rất muốn muốn nghĩ như thế nào hòa giải lưỡng đạo đích cừu hận cùng mâu thuẫn ba. Nếu ngươi có thể làm đến nói, ngươi nhất định sẽ lại trở thành chính ta lưỡng đạo đều cũng kính ngưỡng đích đại nhân vật tiểu ngư hắc hắc vừa cười vừa nói, đang đại nhân vật phải thôi đi. Chỉ cần mọi người không chĩa vào ta đích lưng chửi mắng ta là đến nơi, mộ dung mỹ thâm tình mà nhìn nàng, nói ta tin tưởng ngươi là có cái kia năng lực đích nam nhân thôi. Phải thành tựu người khác, không thể thành tựu đích nghiệp lớn. Loại này nghiệp lớn ta nghĩ làm chỉ là làm không thành. Tiểu Ngưu nói, vấn đề này được từ từ sẽ đến, cấp bách không được đích Được rồi, ngươi buổi tối ở nơi nào ngủ à, mộ Dung mỹ hồi đáp, mấy ngày nay ta đều là cùng tiểu tụ lập tức ngủ, nàng bây giờ không ở nhà, ta phải một người rồi, tiểu lưu ôi rồi một tiếng, nói, thật sự là khó được ngươi theo ta trong nhà ngươi ở chung được tốt như vậy, xem ra ngươi nhất định rồi là của ta phu nhân rồi, được đêm nay ngươi tới ta trong phòng ngủ đi. Chúng ta hảo hảo nhạc một nhạc nói chuyện trên mặt chê kín rồi không có hảo ý đích nụ cười. Mộ dung Mỹ đang muốn mắng hắn hai câu. Lúc này điểm nữ đích thanh âm bên ngoài cạnh vang lên. Tiểu ngưu ca lão ra đã trở lại. Tiểu ngưu trong lòng nóng lên nói biết rồi nói chuyện phải hướng ra phía ngoài đi đến. Đối với này phụ thân hắn đã không hề có cái gì câu oán hận rồi.